cả bạn đang nghe, đọc trên kênh Cafe Redobit. Ngày hôm nay Cafe Redobit xin trân trọng gửi đến quý vị khán thính giả tập số của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề kỳ án qua giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số Kiều Thái kiểm tra cẩn thận hết tài y phục của hai nam nhân đã chết. Nhưng chúng không mang theo một mảnh giấy nào trên người Y vẫn đứng đó Chấm ngâm sự hàng điêm ép Khi Đinh Đa quay lại gương mặt nàng đã được chắc điểm lại Y nói Không hiểu được hai tên này đang làm gì nữa Sao chúng không ngay lập tức đâm đau một nhát luôn Thanh loan đao đó trùng rất yếu dụng mà Không phải tỷ đã nói với muội rồi sao Đinh Đa nói với tiểu muội, Ngày ấy tốt bụng nhưng ngốc lắm Này Tại sao các nàng dám nói tàn ngốc nghếch hai kẻ láo sực chơi cháo kia Kiều thái quát Bởi vì ngài không có khả năng suy luận Những điều đơn giản nhất Nàng điềm tính trả lời Ngài không thấy rằng Chúng định hạ sát ngài bằng một trong những thanh cơm Của chủ nhân sao Để làm ra vẻ như chính chủ nhân là hung thủ sát hại ngài Nếu quan gia không thể theo kịp ý tứ đó Thì tiểu nữ sẵn lòng giải thích thêm một lần nữa Lại trời Kiều thái thốt lên Nàng chắc chắn nói đúng Thuyền trưởng đâu rồi Ngày ấy ra ngoài ngay sau bữa cơm trưa Bọn tiểu nữ nghe thấy bà lão cố gắng giải thích chuyện đó với ngài Nhưng ngài không hiểu và cứ bất chấp đi vào Thật là non nớt, Bọn dân nữ nghĩ vậy Nhân danh trời đất Sao cả hai nàng không lộ diện khi ta tiến vào Tất cả những cẩm năng về tình yêu đều chỉ đa đằng Đình đàng nghiêm túc nói Phương pháp tốt nhất để đánh giá tính cách của một nam nhân Là quan sát y khi y nghĩ mình đang ở một mình nói chung là vì bọn tiểu nữ có hứng thú với ngài nên đã quan sát ngài từ phía sau bức màn đó ôi vậy mà ta chưa bao giờ biết đó nhưng dù sao đi nữa ta cũng xin đa tạ thưa đô úy, ngài không nghĩ rằng đinh đà tiếp tục nói bằng một giọng điệu buôn bán việc này đã tạo ra một lý do thuyết phục để ngài mua bọn tiểu nữ về làm tiếp hay sao trời ơi không Kiều thái thét lên kinh hoàng. Trời ơi, có Nàng nói về kiên quyết Chúng tay lên hông, nàng hỏi Ngài nghĩ bọn tiểu nữ cứu mạng ngài bị đâu gì, hả? Đàn nạp vẫn nhìn chằm chằm vào kiều thái từ nãy giờ Lúc này, nàng chậm rãi lên tiếng "Đừng hấp tấp quá, tìa Chúng ta đã đồng ý rằng Chuyện này phải xảy đến với chúng ta Gần như là cùng lúc, đúng không nào? Tìa có hoàn toàn chắc chắn rằng Nam nhân này đủ mạnh mẽ để làm được điều đó không Đình đã quan sát kiểu thái Đầy vẻ suy đoán Tỷ cũng thắc mắc Thì đã nhìn thấy những sợi bạc trên đêm ép Ngày ấy ít nhất cũng phải tứ tuần rồi đó Nếu một trong ai chúng ta thất vọng Thì thật là kinh khủng Từ muội tiếp lời Chúng ta luôn dự định đành Cảm giác hiến dâng ngất ngây đó Sẽ trở thành kỷ niệm chung của cả hai mà Mấy ả dẫm đáng chắc nết kiều thái giận dữ thốt lên nữ nhân mù bằng hữu của hai người cũng cùng một ruột phải không đinh đa nhìn y trống rỗng rồi nàng nói với tiểu muội của mình vẻ ghê tởm y muốn một nữ nhân mù ồ oh, chắc đó là thể loại duy nhất mà y có cơ hội đạt được một cách song phẳng kiều thái quả quyết rằng mình chẳng phải là đối thủ của hai nữ nhân này y mệt mỏi nói với đinh đa bà bà lão gọi hai cô kiểu đến Để ta có thể đưa mấy thi thể này về đô đốc phủ Trong khi chờ kiệu đến Ta sẽ giúp các nàng thu dọn đống lộn xộn này Với một điều kiện là Hãy ngậm những cái miệng đầu hồng nhỏ nhắn của hai nàng nạn Hồi 10 năm Bắt nghi phạm địch công gian nghiêm lệnh Án giết người quan án tới điều tra Vào lúc này Địch công đang dùng cơm chia Trong một phòng ăn riêng của mình cùng đào cam Họ nắn lại bên chén trà Nhân tàn chờ đợi kiều thái lục sắp đến giờ mùi mà vẫn chưa thấy kiều thái xuất hiện ông đứng dậy và bảo tổng quản đưa họ đến đô đốc phủ ôn đô đốc và bảo thư sử đang đứng đợi ở ngay lối vào bên cạnh họ là một nam nhân râu rậm trong bộ áo giáp sáng bóng đô đốc giới thiệu y là đô úy cai quản chức sung phủ nơi đây và nhân vật còn lại một siêu quan trẻ hơn đứng phía sau y là đầu lĩnh đội lính gác bến tuyển sau khi lương phủ và diêu thái cai cũng đã đến tỉnh an địch công đô đốc liền mời ông đến ngồi ở vị trí chủ tọa của chiếc bàn lớn được chuẩn bị giữa đại sảnh phải mất một lúc để tất cả an tọa theo đúng thứ tử cuối cùng sau khi các lục sự đã yên vị tại hai chiếc bàn thấp hơn cách đó một khoảng và mài mực để ghi lại diễn biến địch công bắt đầu khai màn buổi hội bàn tóm lược ngắn gọn xong vấn đề mà họ đang phải đương đầu Ông yêu cầu đối ý trình bày cho mọi người nghe Phát tạo về tình thế chiến lược hiện tại Đối ý trình bày theo một phong thái Cô động rất đáng khen Chỉ trong vòng hai khắc, Y đã hoàn tất việc mô tả Về cách bố trí trong thành Và sự phân bổ các lực lượng tru đóng ở đây Y chỉ bị ngắt lời một lần Khi một viên lục sự bước vào Và trao cho bảo thứ sử một phong thư Y lướt nhanh qua Sau đó xin phép địch công Cảm phiền cho mình vắng mặt trong trộn lát Địch công vừa định hỏi đối ý về những biện pháp an toàn mà y muốn đề xuất Thì đô đốc lại đứng dậy và bắt đầu một bài diễn thuyết có chủ đích Như ông ta đã cẩn thận chỉ ra để trình bày những đặc điểm chính của thành Nhìn từ một góc độ rộng hơn về hành chính Trong lúc ông ta đang nói thì bảo thư giữ quay lại và ngồi vào chỗ cũ của mình Đô đốc huyên thuyên trong gần hai khắc đi vào quá nhiều chi tiết không liên quan để công đang bắt đầu nhấp nhổm vẻ sốt ruột trên ghế thì một bài phó bước vào, hắn thầm thì hỏi nhỏ địch công liệu hắn có thể cho kiều đô úy ý, ý kiến hay không, vì y có chuyện gấp cần bẩm báo. địch công mừng vì có cơ hội để rửa thẳng chân tay, quyết định bất chấp các nghi lễ quan trường để đi ra ngoài gặp kiều thái. ông đứng dậy và cao lỗi những thành viên còn lại để vắng mặt trong trung lạp. trong phòng chờ, kiều thái nhanh chóng báo với ông những gì đã xảy ra ở nghi gia. Đi đến khu người hồ và bắt giữ mãn túc nhì ngay lập tức cho ta Địch công dẫn dữ nói Đây là bằng chứng trực tiếp đầu tiên chống lại tiền bố lại đó mà chúng ta có A cắp đức và A tề tư chính là hai tên mà ngữ sự đại nhân đã nhắc đến trong ghi chú của mình Dẫn bốn mật thám của ta đi cùng với người Khi kiều tái quay đi với một nụ cười hả hê Địch công giận dò thêm Cố gắng gặp được nghê thiên tế nữa Nếu hắn chưa trở về Hãy bảo nha phủ ban bố chát lệnh bắt giữ hắn tới cho tất cả các tuần đinh trong thành. Ta muốn nói chuyện với tên thuyền trưởng đó, thuyết thần bí cơ đấy. Sau khi địch công quay trở về chỗ ngồi, ông Nghiêm Trang nói với mọi người. Một trong những vấn đề trong buổi hội bàn của chúng ta là sử dụng những biện pháp nào để kiềm tỏa mãn tốc nhi, thủ lĩnh của cộng đồng đại thực ở đây. Bản quan vừa nhận được một số thông tin chắc chắn buộc chúng ta phải ban hành lệnh bắt giữ hắn ngay lập tức vừa nói ông vừa nhanh chóng quan sát sắc mặt của các nhân vật ngồi xung quanh bàn tất cả đều gật đầu đồng ý ngoại trừ họ diêu y trông có vẻ đầy ngờ vực thảo dân cũng đã nghe dư luận xôn xao về một cuộc nổi dậy sắp xảy đến của dân đại thực y nói nhưng thảo dân đã gạt bỏ chúng ngay lập tức vì chúng chỉ toàn là những chuyện ngồi lê đôi mắt vô căn cứ còn về mãn tốc nhi thảo dân nghĩ mình biết anh khá rõ đấy đó là một nam nhân kiêu căng và dễ nổi nóng Nhưng Thảo Dân chắc chắn hắn sẽ không bao giờ dám bỗng tưởng thiết chuyện can dự vào một việc làm bất trung bất nghĩa như vậy. Để công ném cho y một cái liếc nhìn lạnh lùng. Bản quan thừa nhận là giọng ông cất lên đều đều. Cho đến giờ ta không có bằng chứng cụ thể nào để chống lại mãn túc gì. Nhưng vì hắn là thủ lĩnh của cộng đồng đại thực nên cá nhân hắn chịu trách nhiệm với chúng ta về tất cả mọi việc xảy ra trong cộng đồng của mình. Giờ thì hắn sẽ có mọi cơ hội Để chứng minh bản thân vô tội Tất nhiên Chúng ta không phải tính đến khả năng rớt cuộc mãn thúc nhi Không phải là cái đầu sỏi Giật dây mọi chuyện Việc bắt giữ sắp tới không có nghĩa là Những biện pháp phòng ngừa trở nên không cần thiết Ta yêu cầu đổ úy bây giờ Hãy trình bày chúng một cách rõ ràng. Khi đổ úy đã trình bày xong Bằng tác phòng dứt khoát thường thấy của mình Đầu lính đội lính các Bến thuyền bổ sung một vài đề xuất Liên quan đến việc hạn chế hoạt động đi lại Của những thuyền đại thực trong bến Sau khi mọi người đã thống nhất các đề xuất này Địch công ra lệnh cho báo thứ sử Soạn thảo các văn bản ban bố những mệnh lệnh và cáo thị cần thiết Mất khá nhiều thời gian để hoàn thành tất cả và phê duyệt chúng Nhưng sau một hồi lâu chờ đợi Cuối cùng địch công cũng có thể ký tên và đóng chuyện lên giấy tờ Ngay khi ông sắp sửa kết thúc buổi hội bàn Thì Đô Đốc lấy một tập giấy ghi chép lớn ở ngực áo ra và đặt lên bàn Ông ta hắng giọng ra vẻ quan trọng rồi nói Hạ Quan rất lấy làm tiếc rằng biến cố bất ngờ về bọn đại thực này đã làm mất nhiều thời gian quý báu của đại nhân. Do không hề quên mục đích chuyến viếng thăm của đại nhân đến đây là để xem xét tình hình ngoại thương, nên hạ quan đã yêu cầu các lục sự ở thị bạc ti soạn thảo một bản báo cáo, trong đó trích dẫn chi tiết những số liệu xuất nhập khẩu của các mặt hàng quan trọng. Nếu đại nhân cho phép, thì bây giờ hạ quan sẽ mô tả ngắn gọn các luận điểm chung dựa trên các tài liệu này. Địch công sắp sửa, gai gắt nói rằng còn nhiều việc cần mình làm hơn Nhưng ông kịp thời kiềm chế lại bản thân Rốt cuộc, ông vẫn phải vờ như không có gì để giữ thể diện Và lại đô đốc cũng đã biểu hiện một sự xuất sẵn đáng khen ngợi Vì vậy, ông đành gật đầu và giữa lưng vào ghế một cách cam chịu. Trong lúc giọng nói của đô đốc cứ văng lên đều đều Địch công cẩn trọng cân nhắc những điều mà Kiều Thái đã kể cho mình nghe về ngây thiên tế Việc mãn thông nhị của ý định đổ lên đầu nghe tiên tế tội sát hại kiều thái có vẻ đã chứng minh được rằng thuyền trường không liên quan đến kế hoạch nham hiểm này. Không lẽ hắn lại đang thông đồng với nữ nhân mù? Khi kiều thái viếng thầm gây ra, thuyền trường đã nhận được một phong thư viết tay và khi kiều thái rời khỏi đó thì y lại nhận được gói đồ của nữ nhân mù bỏ vào ống tay áo. để công muốn nói thầm với đào cam vài câu nhưng lại thấy thuộc cạng của mình đang chăm chú lắng nghe bài phát biểu của đô đốc địch công thở dài ông biết đào cam luôn nhiệt thành quan tâm tới các vấn đề tài chính bài phát biểu của đô đốc kéo dài hơn nửa canh giờ khi ông ta cuối cùng cũng nói xong thì đám nha dịch tiến vào để thắp sáng những gian nến bạc bấy giờ lương phổ đứng dậy và bắt đầu thảo luận về các con số do đô đốc trích dẫn ra địch công lấy làm vui mừng khi thấy bài phó tiến vào một lần nữa với gương mặt lo no lắng y nói nhanh với địch công lý chính của khu vực tây bắc thành đang ở đây thưa đại nhân và có một thông điệp quan trọng cần trình báo cho thứ sử đại nhân bảo thứ sử nhìn địch công với đôi mắt dò hỏi khi ông gật đầu thần ý y vội vàng đứng dậy và đi theo bài phó ra ngoài địch công vừa mới bắt đầu tán dương đô đốc và họ lương về những bài phát biểu tài tình của họ thì bất thình lình bảo thứ sử chạy vội vào khuôn mặt tái nhợt như xác chết trực kinh đã bị sát hại rồi y nghẹn ngào thốt lên hả quan phải y đột ngột khựng lại khi nhìn thấy kiều thái bước vào kiều thái nhanh chóng bước tới gần địch công và nói với vẻ đầy hối tiếc mãn thục gì đã biến mất rồi thưa đại nhân và nghe thiên tế cũng vậy thục hạ không thể hiểu được chuyện gì địch công giơ tay lên ngắt lời y ông nhanh chóng ra lệnh cho đô đốc lệnh cho thục hạ của ông bắt ngài mãn thục gì và cả nghe thiên tế nữa ngay lập tức rồi ông nói với kiều thái việc Bảo phu nhân được phát hiện đã bị sát hại Đoàn ông quay sang phía thứ sử Hãy nhận lấy lòng thương tiếc chân thành của bản quan Bảo đại nhân Bây giờ ta sẽ đi cùng ông về lại bảo ra Hai thủ cạ của ta sẽ thắp tùng theo tội ác mới xảy ra này Chuyện này không xảy ra trong nhà hạ quan Thứ đại nhân Thứ sử thét lên Nàng ấy đã bị ám sát trong ngôi nhà Ở phía nam chùa Quang Hiếu Một nơi mà thậm chí hạ quan còn chưa bao giờ nghe tới ở góc phía nam của con phố thứ hai diêu thái khải thốt ra một tiếng hét nghẹn ngào y há hốc miệng và nhìn chăm chú và thứ sử đôi mắt lồi trợn lên vẻ hoảng sợ tiên sinh biết nơi đó sao diêu tiên sinh địch công sắc bén hỏi vâng quả thật thế thảo dân thực tế là nó thuộc về thảo dân diêu mẫu dùng nó để thiết đãi các đối tác giao thương Ta yêu cầu ngươi giải thích làm thế nào mà Thứ sử lên tiếng Nhưng địch công đã ngắt lời y Diêu tiên sinh sẽ đi cùng chúng ta đến hiện trường tội ác Tiên sinh sẽ giải thích nhiều hơn khi đến đó Ông mạnh mẽ đứng dậy Bảo đô đốc lập tức thi hành ngay các biện pháp mà được thống nhất trước đó đội địch công rời khỏi đô đốc phụ Theo sau so là hai thuộc hạ Bảo thứ sử và Diêu Thái Cai Trong sân trước Nên các đã thắp sáng các ngọn đèn lồng Trong lúc địch công đứng đợi kiệu, ông hỏi Bảo Khoan Vụ án mạng được thực hiện như thế nào? Nàng ấy bị xích cổ từ phía sau bằng một chiếc khăn lụa Thưa đại nhân Bảo Khoan đáp với giọng vô hồn Địch công trao cho hai thuộc hạ một ánh nhìn đầy ngụ ý Nhưng kiềm chế không đưa ra lời bình phẩm nào Khi chiếc thang gấp nên kiệu được hạ xuống, ông nói với thứ sử Ông ấy đi cùng với ta, Bảo Đại nhân còn rất nhiều chỗ bên trong Đố ý Ngươi hãy đưa diêu tiên sinh cùng đi trên kiểu của ngươi địch công để bảo thứ sử nên ngồi cạnh mình còn kiều thái và đào cam ngồi ở phía đối diện khi đám phu nhấc những thánh đòn dài lên đôi vai đã trai sạn kiều thái hăm hở nói diêu tiên sinh đã đề cập đến nơi đó với tục hạ vào đêm qua thưa đại nhân có vẻ như y nuôi vài mỹ nhân ở đó y cho một nữ nhân quản lý nó và bây giờ thì hạ quan đã biết tại sao chất kinh lại đến đó rồi thứ sử thốt lên nàng ta đã đến để gặp tiên gian phụ đó Gã thiên trường họ nghi bọn họ là tình nhân của nhau trước khi hạ quan một kẻ vừa ra vừa ngốc thành thân với nàng ta hạ quan thường nghi ngờ họ vẫn tiếp tục mối quan hệ bẩn thỉu đó sau lưng mình Cho thông gian ti tiện còn họ diêu là kẻ đồng lõa hạ quan yêu cầu hai kẻ họ diêu và họ nghi phải bị bắt giữ và tống giam thưa đại nhân và hạ quan Địch công dơ tay lên Bình tĩnh nào Bảo đại nhân Ngay cả khi phu nhân của ông đến đó để gặp gỡ thuyền trưởng Điều đó cũng không chứng tỏ được chứng án là người sát hại phu nhân Hạ quan sẽ kể cho ngài biết chính xác những gì đã xảy ra Thưa đại nhân Trích Kinh biết rằng Hạ quan sẽ ở trong đô đất phủ cả buổi chiều để hội bàn Vì thế nàng ta đã hẹn hò với tên Gian Phu Mặc dù nàng ta phu phiếm và có phần hơi xuẩn ngốc Nhưng việc cơ bản vẫn là một nữ nhân có khuôn phép cũng là lỗi của hạ quan thưa đại nhân hạ quan đã bỏ bê nàng ta phải vậy thôi đô đốc luôn khiến hạ quan quá bận rộn không có lấy một chút thời gian y lạc giọng bảo thứ sử lắc đầu và đưa tay lên ôm mặt sau đó y chân tính bản thân và tiếp tục với giọng êm ái như thể nói với chính mình lần này chút kinh chắc căn đã nói với họ nghe rằng nàng ta muốn chấm dứt việc lén lút hen nạ này đoạn tuyệt hoàn toàn và chẳng còn vương vấn gì nữa Họ Nghê đã nổi cơn thịnh nộ Và xuống đây giết chết nàng ta Sự việc chắc chắn đã xảy ra như vậy Việc họ Nghê dường như đã bỏ trốn Có lẽ là dấu hiệu tố rất tội trạng của hắn Địch công bình phẩm Nhưng chúng ta không nên xa lầy Vào những suy luận hấp tấp Bảo đại nhân ạ Hồi 16 Địch công trả án tại hiện trường Thiên trường thoát khỏi vòng lao lý Bốn bộ quái đang đứng trước một tòa nhà hai tầng hai trong số đó đang vẫy những chiếc đèn lồng bằng giấy dán bốn chữ nha phủ quảng châu màu đỏ họ đứng nghiêm kia các kiểu phu hạ kiểu địch công bước xuống theo sau là bảo thứ sử và hai thuộc hạ ông đợi cho đến khi đô úy và kiều thái khai bước xuống kiểu rồi hỏi những người tới trước án mạng xảy ra tại gian phòng nào thưa đại nhân tại phòng tràng ngay bên trái đại sảnh lý chính đáp lời cho phép tiểu nhân dẫn đường ạ Y cùng gành họ tiến vào một đại sảnh khá bể thế. Được thắp sáng nhờ những chiếc đèn lồng bằng lụa trắng, treo trên hai giá được chạm khắc rất đẹp. Một bộ khoái đứng ở cánh cửa bên trái. Bên phải là một chiếc bàn kê sát tường cùng một chiếc kế bành lớn. Ở phía sau gian sảnh là một nguyệt môn. Cánh cửa tròn được che hờ hững bởi một tấm rèm kết cườm xanh lam. Chúng phát ra âm thanh đau rào khi một bàn tay trắng nõn nhanh chóng khép tấm rèm lại hãy ngồi xuống đó và đợi nhé. Đệ nói với họ và kế bên phải. Sau đó ông hỏi ly Chính. Ngươi không chạm vào bất cứ vật gì tại hiện trường tội ác chứ? Không thưa đại nhân. Tiểu nhân chỉ vào đây một lần. Đặt hai cây đến thâm sáng lên bàn và xác minh nàng ta thực sự đã chết. Nữ nhân cai quản ở đây gọi nàng ta là Vương tiểu thư, nhưng tiểu nhân tìm thấy trong ống thạch áo của nàng ta một túi cấm thêu với những tấm bái thiếp trong đó ghi rõ nàng ta là bảo phu nhân tiểu nhân đã để yên tất cả mọi vật chính xác như vị trí ban đầu của chúng thưa đại nhân bộ khoái mở cửa ra họ trông thấy một phòng trà nhỏ ở giữa đặt một chiếc bàn bằng gỗ từ đàn và ba chiếc ghế bên trái là một chiếc bàn kê sát tường bên trên đặt một bình hoa đã heo rũ vách tường trắng sạch tinh thơm được trang hoàng với những cuộn tranh hoa cỏ chim muông được tuyển chọn trước khung cửa sổ độc nhất là một nữ nhân đang nằm mặc một tấm áo dài nâu đơn giản khuôn mặt nàng úp sấp xuống sàn bên cạnh nàng là chiếc ghế thứ tư bị lật ngược rõ ràng là nó đã được đặt bên cạnh trước bàn gần cửa sổ nhất địch công cầm lấy một ngọn nến trên bàn và ra hiệu cho đào cam thổ cạ của ông quỳ xuống và xoay thi thể nữ nhân ngựa ra bảo thư sử vội vã quay mặt đi kiều thái liền đến đứng giữa y và thi thể những đặc điểm của nàng đã bị biến dạng khủng khiếp chừng lưỡi sưng phồng thè ra từ khuôn miệng dính máu Đào cam hơi khó khăn mới nới lòng được chiếc khăn lụa xứt chặt quanh cổ nạn nhân với một lực cực mạnh Y lặng lẽ đưa cho địch công thấy đồng bạc được buộc ở góc khăn Địch công dặn hiệu cho Kiều thái che mặt người qua cố lại rồi ông quay lại và hỏi ly chính vẫn đứng ngay bên ngoài cửa Vụ án mạng được phát hiện ra như thế nào? Thưa đại nhân, khoảng 2 khắc sau khi phu nhân đến đây, tỷ nữ đi vào để dâng trà cho đằng nam nhân mà phu nhân thường gặp ở đây chắc hẳn cũng đã đến. khi nhìn thấy thi thể, tì nữ đó bắt đầu la hét đến khàn cổ. bách tính quan lại trên đường cũng nghe tiếng của ả. cánh cửa sổ đằng kia vẫn mở, đại nhân nhìn xem, hệt như bây giờ vậy. nó mở ra một con hẻm hẹp giữa gian nhà này với gian bên cạnh. hai nam nhân đang đi ngang lối vào của con hẻm đã nghe thấy tiếng hét của tì nữ và ngay lập tức chạy đến cấp báo với tiểu nhân thế nên tiểu nhân bội bá tới đây để xem có chuyện gì không hay đã xảy ra khá lắm địch công nói ông dẫn lệnh cho kiều thái và đào cam lục soát quanh dân phòng hòng tìm ra những đầu mối khả thi sau đó sắp xếp đưa thi thể về nha phủ quay sang phía bảo thứ sử ông nói bây giờ ta sẽ thẩm vấn mụ quản gia ở đây cùng với ông nữa bảo đại nhân lý chính người đã sắp xếp cho những người có liên quan ở đâu rồi Về nữ nhân chịu trách nhiệm cai quả nơi đây Tiểu nhân đã cho mụ ở trong phòng khách phía sau sảnh Thưa đại nhân Còn bốn thiếu nữ đang sống ở đây Tiểu nhân ra lệnh cho họ ở yên trong phòng riêng Trên tầng 2 Các tỷ nữ đã được tập trung trong nhà bếp Làm tốt lắm Đi theo ta bảo đại nhân Khi địch công băng qua Gian sảnh để đến Nguyệt Môn diêu thái cài bật dậy khỏi ghế Nhưng ông cố ý phớt lờ y Thứ sử chừng chừng nhìn y giận dữ Khi đi ngang qua Dù thay khai lo lắng vội vã quay lại chỗ ngồi của mình gian phòng khách nhỏ bé chỉ có một bàn trà làm bằng gỗ hắc đàn chạm khắc hai chiếc ghế dùng chất liệu và một chiếc tủ cao một nữ nhân trung niên dáng điệu điềm tĩnh mặc y phục đơn giản đang đứng cạnh chiếc tủ nhanh chóng cú đầu thi lễ địch công an tòa bên bàn trà và danh hiệu cho thứ sử ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh lễ chính ép nữ nhân kia quỳ xuống sau đó đứng phía sau mụ khoanh tay trước ngực đi công bắt đầu thẩm vấn mụ trước tiên là hỏi danh tính và tuổi tác mụ ngập ngừng trả lời bằng giọng phương bắc nhưng bằng những câu hỏi khéo léo ông đã vạch trần được chuyện họ diêu mua căn nhà này năm năm về trước và say mụ coi sóc bốn nữ nhân trong đó có hai người từng là kỹ nữ được y chuộc ra những người còn lại bốn là ca nương tất cả bọn họ đều được trả thù lao rất hậu hĩ diêu thai cai thường đến đây khoảng hai lần mỗi tuần một mình hoặc với hai hai ba bằng hữu nữa làm thế nào mà ngươi lại quen biết được bảo phu nhân địch công hỏi mụ dân nữ xin thầy là không hề biết nàng ấy là thứ sử phu nhân nữ nhân kêu than nếu biết thì dân nữ đương nhiên không bao giờ đồng ý để cho thuyền trưởng nghe thiên tế đưa phu nhân tới đây hắn chẳng vậy hạ quan đã nói với hạ nhân như thế sao bảo thứ sử hét lên tên gian phu đó đã để yên đó cho ta bảo đại nhân địch công ngắt lời Ông Lích nhìn mụn quản ra Tiếp tục đi Thưa đại nhân Thuyền trưởng đã đến đây vài năm trước Như dân nữ đã nói Và hắn giới thiệu đây là vương tiểu thư Hắn hỏi liệu mình có thể thỉnh thoảng Sử dụng một gian phòng vào buổi chiều Để nói chuyện với tiểu thư hay không Bây giờ thuyền trưởng là một nhân vật nổi tiếng Thưa đại nhân Và do hắn trả tiền trả bánh rất hậu ý Nên dân nữ Họ Diêu có biết sự sắp đặt này không Địch công hỏi nữ nhân bắt đầu đỏ mặt mụ lắp bắp nói vì thuyền trưởng luôn đến vào buổi chiều thưa đại nhân và chỉ đến dùng bột chén trà nên dân nữ dân nữ không nghĩ là cần thiết phải hỏi ý kiến diêu lão ra thật sự là thế và và người đã bỏ túi xuống ngân lượng của thuyền trưởng địch công kết thúc câu nói của mụ với giọng lạnh lùng tất nhiên người đã biết thừa rằng thuyền trưởng đã ân ái với nữ nhân đó điều này có nghĩa là người sẽ bị phạt đòn Vì đã lén duy trì một kỹ quán mà không có môn bài Nữ nhân dập đầu xuống sàn nhiều lần Rồi la lớn Dân nữ xin thề rằng Thuyền trưởng chưa bao giờ làm gì quá đáng Ngay cả chạm tay phu nhân cũng không Thưa ngài Dù sao cũng chẳng có lấy một chiếc giường Hay chuồng kỳ nào trong căn phòng đó Xin ngài hãy hỏi các tỳ nữ mà xem Cầu xin đại nhân Chúng đang vào suốt để dâng trà Điểm tâm cùng những thứ khác Chúng sẽ kể cho ngài biết rằng Họ chỉ ngồi nói chuyện như thế nào Đôi lúc họ chơi một bán cờ Tất cả chỉ có vậy thôi Mụ bật khóc Ngừng ngay trò sự dịch của ngươi lại Và đứng lên Lý chính hãy xác minh những lời khai của mụ với đám tỷ nữ Sau đó ông hỏi mụ mộ một câu nữa Có phải tiên trưởng luôn báo chồng người Trước khi hắn đến đây với bảo phu nhân không Không thưa đại nhân Hắn không báo Mụ nó mặt bằng ống tanh áo Tại sao phải vậy chứ Hắn biết diêu lão ra không bao giờ đến đây vào buổi chiều Thuyền trưởng và phu nhân luôn luôn đi riêng Đôi khi thuyền trưởng đến trước Đôi khi là phu nhân đến trước Hôm nay phu nhân đến trước thì nữ đưa phu nhân vào gian phòng mà họ luôn sử dụng nghĩ rằng chẳng mấy chốc nữa Thuyền trưởng cũng sẽ xuất hiện Nhưng lần này thì không dĩ nhiên là hắn đã đến Thứ sử quát lên giận dữ Nhưng người không nhìn thấy hắn Đồ ngu xuẩn Hắn đã treo qua cửa sổ và... Địch công dơ tay lên Ông hỏi thẳng mụ quản gia Vậy là người đã không nhìn thấy thuyền trưởng Có vị khách nào khác đến ngay trước Hoặc sau khi bảo phu nhân tới không Không thưa đại nhân Đó đúng hơn là Có tất nhiên có nữ nhân tội nghiệp đó Nàng ta đến ngay trước bảo phu nhân Vì nàng ta bị mù Nên dân nữ Một nữ nhân mù Vậy ư Địch công hỏi với giọng sắc bén Vâng thưa đại nhân nàng ta mặc một tấm váy nâu đơn giản khá cũ rồi nhưng cách nói chuyện rất nhã nhặn nàng ta nói rằng mình đến để cáo lỗi vì đã không giữ đúng lời hẹn với diêu lão gia vào một đêm nào đó giờ nữ hỏi nàng ta có phải chính là nữ nhân từng bán dế cho diêu lão gia hay không và nàng ta xác nhận đúng như như vậy mụ quản gia đột ngột dừng lại và ném một ánh nhìn khiếp sợ về phía nguyệt môn tiếp nào hãy kể cho ta nghe tất cả những gì người biết về nữ nhân đó Để công gia lệnh Thế này hả Sau đó dân nữ nhớ ra rằng Diêu lão gia quả thực từng đợi nàng ta Thưa đại nhân Diêu lão gia đã nói với dân nữ rằng Trước đây nàng ta thường đến tư gia của ngài Bất cứ khi nào có dế tốt để bán Nhưng từ giờ trở đi nàng sẽ đến đây Diêu lão gia cũng lệnh cho dân nữ Để chuẩn bị một gian phòng Ở tầng trên Mặc dù mù loà Nhưng nàng ta trông cũng có nhan sắc và gia giáo Thưa đại nhân và diêu lão gia thì thích đủ loại mụ nhún vai dù sao thì đêm hôm đó nàng ta đã không xuất hiện nên diêu lão gia đã qua đêm với một nữ nhân khác ở đây bạn quan hiểu nữ nhân mụ đó rời đi ngay khi người nói với nàng ta rằng diêu tiên sinh không có ở đây chứ gì không thưa đại nhân bọn dân nữ đứng nói chuyện ở đó một lúc ngay tại cửa ra vào nàng ta nói với dân nữ rằng ngoài việc tìm gặp diêu lão gia Nàng ta còn muốn tìm kiếm trong khu vực lân cận Một nữ bằng hữu gần đây đã vào làm việc trong một biệt viện Ở đâu đó gần đây Phía sau chùa Hoa Tháp Nàng ta nghĩ thế Dân nữ bảo rằng Chắc nàng ta đã nhầm Vì dân nữ biết không có chỗ nào như thế quanh khu vực này Tiểu muội thử tìm ở các kỹ viện phía sau nhà này xem Dân nữ đã nói vậy Vì khi các nữ nhân dân thân bằng nghề này Họ thường nói với bằng hữu của mình rằng Họ vào một biệt viện Như thế nghe có vẻ tử tế hơn đại nhân biết đó, thế là dân nữ đưa nàng ta ra cửa sau nhà và chỉ cho nàng ta cách đi đến kỹ viện. đột nhiên tấm rèm kết cườm bị kéo sang một bên và lý chính bước vào, theo sau là thuyền trưởng ngư tiên tế đi giữ hai bộ khoái. bảo thư sử muốn đứng dậy nhưng địch công đã lấy tay chặn y lại. thuyền trưởng bị bắt giữ ở đâu vậy, lý chính? địch công hỏi. hắn ta ngồi kiều đến đây cùng với hai bằng hiếu thưa đại nhân rất bình tĩnh đi vào như thể không hề hấn gì khi trong trát lệnh bắt giữ hắn đang được bố cáo thiên hạ tại sao người lại đến đây họ nghề kia địch công đều giọng hỏi thảo dân có hẹn với một người quen biết thưa đại nhân đáng lý thảo dân phải đến đây sớm hơn nhưng trên đường đi thảo dân đã ghé thăm một bằng hữu trong thoáng chốc và gặp một thiên trưởng mà mình từng biết ở đó chúng thảo dân đã làm vài tuần rượu hàn huyên về những tháng ngày xa xưa và khi thảo dân kịp nhận ra thời gian thì cũng khá trễ rồi vì thế thảo dân gọi một chiếc kiểu và hai vị bằng hữu cùng đi tới đây với hy vọng rằng chuyến đi sẽ khiến đầu óc họ thư tái thêm đôi chút rồi thảo dân nhìn thấy các bộ quái ở cửa đã có tai nạn gì sao thưa đại nhân trước khi trả lời nghe thiên tế địch công nói với lý chính hãy xác minh lời khai này với hai nam nhân kia sau đó ông hỏi họ nghe Ai là người quen biết mà người sắp rửa gặp ở đây vậy? À thưa ngài Thảo Dân không nên nói ra thì hơn Thực ra đó là một trong những nữ nhân của Diêu Tiên Sinh Ngài biết đó Thảo Dân từng biết khá đó nàng ấy trước khi họ Diêu Những lời nói dối đó khá thừa thải đấy Thuyền trưởng à Để công cắt ngang lời giải thích của hắn Nàng ấy đã bị sát hại Ngay trong phòng trà nơi các người vẫn luôn gặp mặt Họ nghề tái mặt Hắn muốn hỏi điều gì đó Nhưng hắn chỉ lức nhìn Thư Sử Và kiềm chế bản thân lại Một khoảng không gian yên lặng khó chịu kéo dài Thư Sử vẫn trừng trừng nhìn họ nghe Đầy giận dữ Giờ thì y muốn lên tiếng Nhưng Lý Chính đã tiến vào và nói với địch công Hai nam nhân kia đã khẳng định lời khai Của thuyền trưởng thưa đại nhân Và các tỷ nữ cũng nói với tiểu nhân rằng Những gì mụ quản gia trình báo Về những cuộc gặp gỡ là hoàn toàn chính xác Được rồi Lý Chính hãy đưa thuyền trưởng tới châu kiều đô uý ý có thể giải thích đầu đuôi mọi việc choán ngay các bộ khoái các người có thể tiếp tục canh gác bên ngoài khi họ đã đi ra ngoài rồi bảo Thứ sử đấm năm tay xuống bàn và tuôn ra một chàng những lời phản đối rời đạt nhưng địch công đã ngắt lời y phu nhân của ông đã bị sát hại nhầm rồi bảo đại nhân nhầm lẫn bảo khoan hỏi vẻ bối rối đúng vậy ngay trước khi phu nhân đến Nữ nhân mù đã tới Nàng ta đã bị một hoặc nhiều người theo dõi tư đầy Với ý định sẽ giết chết nàng ta Ngay khi nhìn thấy nàng ta vào nhà Chúng lập tức thăm dò cách để đột nhập vào trong Mà không bị phát giác Trong lúc đó thì nữ nhân mù được dẫn ra bằng cửa sau Và phu nhân của ông lại được tì nữ dẫn vào Phu nhân mặc y phục Theo cung cách gần giống với nữ nhân mù Khi bọn sát thủ từ bên ngoài nhìn vào phòng trà Qua cửa sổ Chúng chỉ thấy một nữ nhân đang ngồi đó Quay lưng về phía chúng Nên chúng đã nhầm thường phu nhân là nữ nhân mộ Chúng liền lẹn vào trong và xiết cổ phu nhân từ phía sau Thứ sử lắng nghe với vẻ mặt cực kỳ hoang mang Giờ thì y chậm rãi gật đầu Trực kinh đã gặp ả bán giấy đó Y đột ngột lên tiếng Ả mộ đó hắn đã thông đồng với bọn sát nhân Ả đến đây thực hiện trò Dương Đông Kích Tây Đánh lạc hướng sự chú ý của mụ quản gia Để những kẻ vô lại kinh tởm đó được đành tay Và thực hiện mưu đồ chúng muốn đó là một giả thuyết khác ta sẽ lưu tâm đến. Địch Công nói tốt hơn là ông nên về nhà đi. Thư sử, giờ thì ông hiểu bảo phu nhân chưa bao giờ phản bội mình. Việc nàng ấy vẫn giữ liên lạc với thuyền trưởng Nghe Thiên Tế một bằng hữu thời trẻ tuổi đúng là không khôn ngoan nhưng điều đó cũng không làm ô uế gia môn của ông cao tử. Nàng đã chết đã đi về nơi chín suối rồi. Thư sử lạnh lùng nói. Nàng ấy vẫn còn quá trẻ nàng. Giọng của bào khoan vang lên chán nản Y nhanh chóng đứng dậy và đi ra ngoài Nhìn theo bóng dáng gu gu của thứ dữ để công quyết định rằng Mình sẽ đảm bảo cho y không bao giờ biết đến Đoạn tình ngắn ngủi của bào phu nhân với gã đại thực kia Ông mượu hù tự hỏi Tại sao một mệnh phu nhân Sinh đa trong một dòng gió quyền quý ở đại đường Lại có thể đem lòng yêu một tên đại thực được Rồi ông chân tính lại và quay sang Nữ nhân vẫn còn đang đứng đó nãy giờ Ông nghiêm nghị hỏi mụ nói mau còn nữ nhân nào khác ở bên ngoài từng đến nơi đây không kể cả người đại thực bẩm không thưa đại nhân dân nữ xin thề diêu lão gia thỉnh thoảng thực hiện một số thay đổi trong đám gia nhân làm việc thường trực ở đây nhưng được rồi ta sẽ kiểm tra việc này với diêu tiên sinh sau giờ thì liên quan đến những nam nhân mà ông ta đưa đến đây Người đã bao giờ nhìn thấy một nam nhân phương bắc cao lớn ưa nhìn trong số đó hay không ông mô tả thêm về ngự sử đại phu nhưng mụ lắc đầu và cho biết tất cả bằng nhũ của họ diêu đều là người quảng châu địch công đứng dậy khi họ diêu thấy ông bước qua nguyệt môn y lại bật dậy khỏi ghế đầy bản quan ở trong kiểu bên ngoài địch công nói sẵn với y sau đó đi tiếp vào phòng trà thuyền trưởng nghe tiên tế đang ở đó nói chuyện với kiều thái và đào cam thi thể đã được chuyển đi đào cam hăm hở nói Tên sát nhân đã đột nhập vào từ mái nhà Từ đại nhân Cạnh cửa sổ này có một cây đao vươn tới mái hiên của tầng hai. Thủ cả thấy vài nhánh cây vừa bị gãy Vậy là việc này đã xác thực rồi Địch công nói và quay sang ngây thiên tế Bà phu nhân đã bị những tiền cướp sát hại Quan hệ của người với nàng ấy đã đi đến một kết thúc bi đát Như đã dự đoán Không sớm thì muộn thôi Không ít gì trong việc cố gắng duy trì tình bằng hữu Với một thiếu phụ đã có gia thất Thuyền trưởng ạ chuyện này thì khác thưa đại nhân. Thân trưởng lặng lẽ nói. Phu quân bỏ bê nàng ấy và họ không có nhi tử, nàng không có lấy một ai để có thể trò chuyện thượng long cả. Ngoại trừ nữ bằng hiếu mù loa của nàng ta, đệ công cọc lốc bình phẩm. Nghe thiên thế trao cho ông một ánh nhìn trống rỗng, rồi hắn lắc đầu. Không, nàng chưa bao giờ nhắc đến một nữ nhân mồ nào cả thưa đại nhân. Nhưng ngài đã đúng về việc Thảo Dân phải chịu trách nhiệm về tất cả chuyện này Vì Thảo Dân đã rời bỏ nàng Chẳng một lời từ biệt sau một cuộc tranh cãi ngớ ngẩn vài năm trước Thảo Dân đã tham gia một chuyến hải trình dài Dự định sẽ trở lại sau vài tháng Nhưng Thảo Dân đã gặp thời tiết xấu thuyền bị đắm gần một hòn đảo nọ Và mất hơn một năm mới trở về được nơi đây Nàng đã chấm dứt quan hệ với Thảo Dân Và thành thân với họ bảo Sau đó, nhị tì của nàng qua đời và cuộc hôn nhân không hạnh phúc đã khiến nàng trở thành miếng mồi ngon cho mãn tốc nhi nàng muốn hỏi ý kiến của thảo dân và thảo dân nghĩ rằng tư gia của diêu tiên sinh là nơi gặp mặt an toàn nhất mãn tốc nhi đã tống tiền nàng và tại sao một nhân vật giàu có như mãn tốc nhi lại thực hiện cho tống tiền địch công ngắt lời bởi vì vào lúc đó hắn bị áp lực về tài chính thưa đại nhân cap lý phát đã tịch thu tất cả gia sản của hắn Khi Mãn Tốc Nhi phát hiện ra Thảo Dân mới là người đang chi trả ngân lượng Hắn đã đòi nhiều hơn Cho biết Thảo Dân mang dòng máu ba tư Mà hắn thì căm ghét tất cả người ba tư Lại nói về người ba tư Ai là phụ thân của hai từ nữ hậu hạ ngươi? Thảo Dân không biết thưa đại nhân Trước đây Thảo Dân cũng đã có thể tìm ra Nhưng điều đó không mang mẫu thân của chúng trở lại dương gian này Cũng chẳng thể đem về cho gặp trong sinh một phụ thân thực sự Hắn nhìn chằm chằm một lúc Và khoảng trống trên giàn phía trước cửa sổ Đoạn trầm ngâm nói tiếp Nàng là một nữ nhân kỳ lạ Dễ kích động và cực kỳ nhạy cảm Thảo dân cảm thấy những lần nói chuyện của cả hai có ý nghĩa rất lớn với nàng Nàng Hắn đột ngột dừng lại Cố gắng trong vô vọng Nhằm kiểm soát đôi môi đang có giật của mình Được công quay sang hai thuộc hạ bây giờ ta sẽ trở về đô đốc phủ ông nói với họ ta sẽ nói chuyện với diêu tiên sinh ở đó đồ dùng bữa tối khi các ngươi ăn cơm xong hay đi tặng tới phủ có rất nhiều việc cần bàn sau khi kiều thái cùng đào cam tiến địch công lên kiểu họ quay lại bên trong tại hạ ăn bữa sáng từ lúc bình minh với một cặp bánh khô dầu kiều thái cộc cằn nói với vị thuyền trưởng đồ thay vì cơm trưa tại hạ lại được ăn một cú trời ráng vào đầu tại hạ đang cần gấp một bữa ăn thịnh soạn và một bò rượu thượng hạng cỡ lớn tại hạ mời các hạ cùng nhập bọn nào thuyền trưởng với điều kiện là các hạ phải dẫn chúng ta đến tiểu đếm gần nhất bằng lộ trình nhanh nhất thuyền trưởng gật đầu đây vẻ biết ơn hồi mười bảy mật thám theo dõi nghi can kiều đào truy lùng lan nị địch công vẫn chìm đắm trong suy tư suốt chặng đường về đô đốc phủ sự chậm mặc của ông có vẻ như càng khiến cho diêu thái khai lo lắng hơn thi toàn y nước mắt của địch công với vẻ lo lắng nhưng không thể gom đổi dũng khí để bắt chuyện với ông về đến phủ địch công đưa y thẳng đến gian rảnh mà ông dùng làm thư vòng riêng của mình họ diều rõ ràng bị ấn tượng trước quy mô bề thế tráng lệ của nơi này địch công an tọa sau án thư rộng lớn của mình Rồi ra hiệu cho họ Diêu Ngồi vào ghế đối diện Sau khi tổng quản dưng trà Rồi lại lui xuống Để công tư tốn uống cạn chén trà Đồng thời nhìn xoáy vào Diêu Thái Khai Bằng ánh nhìn đăm đăm u ám Một hồi lâu Đặt chén trà xuống Ông đột ngột hỏi Làm thế nào mà Diêu Thiên Sinh Lại quen biết với nữ nhân bán dế mù Diêu Thái Khai thẳng thốt nhìn ông Dạ thưa nại nhân Chỉ là theo cách thường tình Thảo dân ngập nàng ta ở chợ Trò đá dế cũng là một thu vui của Thảo Dân Mong ngài hiểu cho Thảo Dân lập tức phát hiện nàng ta Vô cùng thông tạo về chủ đề này Nàng ta từng đến tư gia của Thảo Dân Mỗi khi tìm được một con dế trọi Đặc biệt thiện chiến Thế nhưng thời gian gần đây Thảo Dân có ý định Mời nàng đến biệt viện của mình ờ, Thì sẽ uh, tiện hơn Ta hiểu rồi Nàng ta ngủ ở đâu thế Thưa đại nhân Thảo Dân chưa bao giờ hỏi nàng ta cả Và cũng không cần phải thế Như Thảo Dân vừa nói Nàng ta sẽ đến khi Ta biết Danh tính của nàng ta là gì Thưa đại nhân Tên huy của nàng ta là Lan Lị Nữ nhân ấy bảo thế Còn họ của nàng ta thì Thảo Dân không biết ạ Tiên sinh không định nói với ta Địch công lệnh lùng chất vấn Là tiên sinh chẳng biết chút gì Về các tình nhân của mình Ngoài tên huy của họ thôi chứ gì Nàng ta không phải tình nhân của Thảo Dân Thương Ngài Diêu Thái khai hét lên vài phẫn nộ. Y suy tư trong khoảnh khắc, sau đó tiếp tục với giọng điệu hối lỗi. Thảo Dân thừa nhận mình từng lưỡng lự, nảy sinh ý định không đứng đắn ấy, chỉ một vài lần thôi, thưa đại nhân. Nàng ta là một nữ nhân rất gia giáo, khuôn mặt cũng ưa nhìn nữa, và chính sự mù loà khiến nàng ta càng khác biệt. Thảo Dân ầm. Um... Đúng thế. Địch Công lạnh nhạt nói. Tình cờ nàng ta lại liên quan đến Một tội ác vừa xảy ra tại vùng này Ông giơ tay cắt ngăn Những câu hỏi kích động của Diêu Thái Khai Bản quan đang cho người Truy tìm tung tích nữ nhân ấy Bởi nàng ta còn dính líu vào Vụ án mạng bảo phu nhân Diêu Thiên Sinh Ngay khi nàng ta bị bắt giữ Bản quan sẽ kiểm chứng lời khai của ông Giờ thì Thiên Sinh ngay viết ra Các danh tính và đầy đủ chi tiết Về những nữ nhân ở tại biệt viện của mình Trong việc này tình sinh biết nhiều hơn một chút chứ không phải chỉ có tên húy của họ đâu nhỉ ta cho là thế thưa đại nhân dĩ nhiên rồi diêu thái khải khum đúng đáp lời y chọn lấy một chiếc bút lông tốt lắm bản quan sẽ trở lại ngay thôi Địch công đứng lên và đi ra ngoài trong dân phòng chờ ông ra lệnh cho tổng quản căn dặn bốn bậc thám của bản quan bám theo họ diêu khi y bước chân ra khỏi đô đốc phủ Giả như ý đến một kia quán tọa lạc gần chùa Hoa Tháp Thì họ phải lập tức đến đây báo cho ta biết Còn nếu ý đi gặp một nữ nhân mùa loàng Thì họ phải bắt giữ cả hai rồi giải về đây Dù đi đến chỗ nào đi chăng nữa Thì ý cũng phải bị giám sát hành tung Cả mật thám phải đến bầm báo cho ta Ngay khi có bất kỳ tin tức mới nào Ông trở lại vào trong Nhất nhanh qua những gì Diêu Thái Khải đã viết ra Rồi bảo ý có thể rời đi Gã thương nhân béo tốt lui ra Trông có vẻ vô cùng nhẹ nhõm Địch công thở dài Ông gọi tổng quản Rồi sai hắn dọn cơm tối Lúc Kiều Thái và Đào Cam tiến vào sảnh, Họ thấy địch công đang đứng trước cửa sổ hóng gió Sau khi được hai thuộc hạ thỉnh an Địch công an tọa, Sau án thư và kết giọng đều đều Nhưng những gì ta đã lý giải Với bảo thư sử, Thì phu nhân của Y bị sát hại là do nhầm lẫn Nạn nhân bị nhắm vào Chính là nữ nhân mùa loạt kia Bỏ qua tiếng la lớn kinh ngạc của Đào Cam Ông mau chóng nói cho họ biết Mình đã ngộ ra được điều gì Tại tổ yên ương của họ Diêu Nữ nhân mù ấy Ông nói tiếp Nó đang là đang tự mình thực hiện Một cuộc điều tra Như lúc trước ta từng nói Nàng ta chắc chắn đã có mặt vào thời điểm ngự sử đại nhân tử vong Thế nhưng nữ nhân ấy Không hề biết chính xác nó xảy ra tại nơi nào Nàng ta nghi ngờ Đó là trong một kỹ quán gần chùa Hoa Tháp Từ đó có thể lý giải được nghi vấn của nàng ta đối với mụ quản giao của Diêu Thái Cai. Những kẻ kia phát hiện nàng ta đang ra đa sức lần theo dấu vết của chúng, nên quyết định bắt nàng ta phải ngậm miệng. Tên sát thủ mà chúng Thuê chắc chắn là một kẻ thuộc tộc đàn, vì một lần nữa trước khăn choàng có buộc một đồng bạc được dùng đến. Còn về Diêu Thái Cai, chúng ta sẽ sớm biết được liệu y có khai báo thành thật về mối quan hệ của mình với nữ nhân bù ấy hay không bởi ta đã cho người bám theo y từ lúc y rơi khỏi đây trước giờ cơm tối y là một kẻ giàu hoạt khác thường nhưng ta tin mình đã khiến y đủ sợ hãi để không dám cố liên lạc ngay với một tên đồng bọn nào đó của mình họ dếu biết việc chúng ta muốn truy tìm tung tích của nữ nhân mù vậy nên nếu y là kẻ thù ác thì có khả năng y sẽ ra sức lấy mạng nàng tao lần thứ hai ta nhận ra nữ nhân kia đang cố gắng giúp đỡ chúng ta nhưng các vụ việc đang trong tình trạng ngàn cân trao tự Trong sợi tóc lại vô cùng hệ trọng Đến nỗi không thể để cho mối quan tâm của chúng ta Dành cho nữ nhân ấy Nhân vật mà ta và các ngươi hầu như chẳng quen biết gì cản trở quá trình phán án của đại lý tự Ông ngừng lại một chốc Và trầm ngâm bút đầu Còn về vụ mưu sát Nhằm vào kiều thái người Ta không thể hiểu được mãn tốc nhi Làm sao có thể biết người sẽ trở lại người ra Việc ta ra lệnh cho ngươi Làm thế chỉ là quyết định nhất thời Không chủ tính trước cho dù hai tên đại thực kia bám theo từ lúc ngươi rời khỏi đây thì làm sao mà chúng có thời gian bẩm báo cho mãn thúc nhi tiếp nhận chỉ thị của hắn rồi quay trở lại ngây ra chứ và động cơ là gì chúng ta biết mãn thúc nhi căm ghét ngây thiên tế Nhưng vụ tấn công ngay từ đầu rõ ràng là nhắm vào ngươi mà giết người dường như là một phương thức khá ác liệt để giải quyết mối tư thủ cá nhân ta e là tình huống này không hề đơn giản như bề ngoài của nó ông trao cho kiều thái một ánh nhìn dò xét ta phải thừa nhận cặp song sinh nọ quả là những nữ nhân hiệp can nghĩa đảm kiều thái người đã nợ hai nàng gây một mạng tốt hơn là ngươi nên ghé tâm họ để tạ ơn và đáp lấy họ bằng một lễ vật thích hợp kiều thái trông có vẻ ngượng ngùng y lẩm bẩm gì đó về việc hỏi ý kiến của nghe tiên tế trước sau đó vội nói thưa đại nhân nếu ngài không còn nhiệm vụ gì giao cho chúng thuộc hạ vào tối nay thì đào cam và thục cả có lẽ sẽ đi tìm kiếm tung tích của mãn túc nhi ở quanh đây trên đầu thục cả có một cục u to như quả trứng thục cả muốn chứng tay Bình tóm được tên khốn kiếp đó đồng thời chúng thục cả có lẽ sẽ nỗ lực xác định vị trí của nữ nhân mù ấy thực ra các bộ khoáng cũng đang tìm kiếm họ nhưng thục cả có một lý do vô cùng riêng tư để bắt mãn túc nhi và lại đào huynh đây áp biết chính xác tướng mạo của nữ nhân đó được tôi nhưng dù có thu hoạch được kết quả gì hay không thì trước khi đi ngủ cả hai ngươi đều phải quay về đây nhé ta vẫn luôn trông bóng mật chỉ từ thượng thư tỉnh sẽ được chuyển đến đây vào tối nay và nội dung của nó có thể sẽ yêu cầu chúng ta hành động tức thời hai bằng hữu cúi đầu đáp lễ rồi rời đi trong lúc bọn họ đứng ngoài phố chờ kiệu kiều thái lên tiếng chúng ta chỉ biết trông bà vận may trong việc truy tìm mãn tốc nhi việc kiểm tra khu phố người hồ lần thứ hai sẽ chẳng đem lại kết quả gì đến lúc này thì người ở đó chẳng còn lạ gì ta nữa chúng ta không dùng ngôn ngữ của họ và lại dù sao ta cũng không tin hắn sẽ lẩn trốn ở đó chúng ta có thể lên mấy con thuyền đại thực ngoài bến rồi tiến hành truy tìm tung tích hắn ở đó huynh có ý tưởng nào về địa điểm tìm kiếm đứa nhân ấy chưa thế này lần ấy không chỉ phải trốn chạy khỏi đám bộ khoái mà còn phải lẩn trốn những kẻ chủ đích truy sát mình điều đó đồng nghĩa với việc các khách điếm và quán trọ được loại trừ ta nghĩ nàng ấy ẩn mình trong một căn nhà hoang nào đó nàng ấy từng nói với ta rằng mình vô cùng quen thuộc khu chợ vậy nên chúng ta có thể bắt đầu từ chỗ đó chúng ta có thể thu hẹp phạm vi hơn bằng cách tìm kiếm những địa điểm mà đàn dế thường đậu vì đó là những nơi mà nữ nhân ấy biết tường tận nhất dĩ nhiên rồi kiều thái nói được lắm vậy chúng ta hãy đi đến khu chợ trước y đại hiểu cho một cô kiều đang lướt qua rừng này Thế nhưng bên trong đã có người Vân vây hàng tiếng mép thưa Y nói tiếp Đào Huynh Huynh đã có một cuộc trò chuyện rất lâu với nữ nhân đó Huynh có thể không biết chút gì về nữ nhân Nhưng ta cho là Huynh có thể cho ta ít nhất Một ý niệm cơ bản về việc nàng ta là kiểu nữ nhân gì Kiểu gây đau phiền toái Đào Cam cáo cảnh đáp Cho tất cả mọi người Bao gồm cả chính bản thân mình Kiểu xuân ngốc xuân ngốc đến độ đáng lẽ không được phép đi lanh quanh bằng hai chân ấy luôn tin rằng mọi người đều tử tế Ai ai cũng có ý tốt thật sự thế ta nói thật đó xin trời xanh hãy che chở ta tránh khỏi hạng người luôn thích cư xử để làm vừa lòng thiên hạ đó giờ hãy nhìn xem nàng ấy đang làm gì thân cận với những kẻ sát hại ngự sử đại nhân để rước những phiền toái có trời mới biết là gì đó vào người có lẽ nàng tin rằng việc trung hạ độc ngự sử đại nhân là một ý định tử tế Ví dụ như là phương thuốc giải động Dứt điểm duy nhất chẳng hạn Trời ơi Gửi cho ta một con giấy bét tẹo Kêu ầm mỹ thay vì Đích Tân đến gặp mặt Để kể cho ta nghe bộ chuyện Nếu chúng ta tìm được nàng ấy Y chua chát nói thêm Thì ta sẽ tống cổ nữ nhân mù đó Và ngục thất ngay lập tức Chỉ để ngăn nàng ấy tự đúc thêm thuyền toái vào mình Một bài dưỡng thất hay đó Đào huynh Kêu thái cổng lốc nói À có một chiếc kiểu đang đến đây rồi